Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quý, vợ đi rồi mới thấy thiếu hẳn một cái gì cần thiết Làng này đã có những ông dở điên dở khùng Vì vợ đi Đài Loan quá lâu Tích lúc đầu cũng vậy Lồi thủi vào ra chỉ có hai con bên cạnh Gã mong cho vợ sớm hết hợp đồng trở về Vì gã chỉ cần xây được một căn nhà mới là đủ rồi Nhưng từ khi gian díu với Bính Tâm hồn thích đổi hẳn Gã ước dì nhi đi càng lâu càng tốt để gã và cô em vợ cứ tiếp tục những ngày sống êm đềm bên nhau như đêm nay. Gần nửa đêm trời bỗng dưng đổ mưa rào dữ dội, sấm chớp lập lòe và gió thổi tốc từng cơn rít lên qua khe cửa và qua những nhánh cây ngoài vườn. Những tàu lá chối rung lên phành phạch. Hè gì buổi chiều trời cứ nắng hâm hót làm mọi người ngồi ăn mồ hôi nhễ nhại. Nhà mới tường gạch vững chắc tích nằm ôm bính trong cơn mưa gió lại càng thấy thú vị hơn. Ở đầu nhà bên kia, hai chị em nằm ngủ với nhau, con Thảo 9 tuổi và con Liên lên 7. Cả hai xa mẹ đã 4 năm, gần gũi với bố và dì Bính hơn mẹ Nhi. Tuy nhiên, Nhi vẫn gửi hình, gửi phim về cho hai con xem nên chúng không thấy xa cách lắm. Một khối cha ăn cơm với cá. Một khối mẹ liếm lá đầu đường. Tích dù thương con đến đâu thì cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác, không thể lo cho các con chu đáo bằng người mẹ. Nhưng cũng chính vì thế mà hai chị em Thảo Liên khôn ngoan sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi có bố mẹ bên cạnh. Nhiều khi Tích ham vui la cả bạn bè rồi nhậu say quên đường về. Ở nhà, đứa lớn lo cho đứa bé, biết lấy khoai đem luộc, lộc cơm nguội ra ăn rồi đem nhau đi tắm thay quần áo và đi ngủ. Nửa đêm khi Tích mò về, thì hai con đã say giấc rồi. Bây giờ thì hai con tương đối đã lớn, mọi sinh hoạt trong nhà tương đối đã quen. Chứ buổi đầu khi nhi dứt áo ra đi, chẳng những nhi khóc như mưa mà cả ba bố con thích cũng vật vã như nhà có đám tang. Cảnh gà trống nuôi con bao giờ cũng thấy náo lòng, nhất là khi ấy con bé út mới có 2 tuổi. Nhưng nhi không đi không được, làng này cả mấy trăm hộ đã có người đi, nhiều gia đình hai hoặc ba người Rồi tiền họ đổ về, những căn nhà mới cứ xây lên liên tục, những chiếc xe gắn máy bóng loáng phóng về làng càng ngày càng nhiều. Thôi thúc Nhi và những phụ nữ khác phải lên đường. Bản chất người Việt nhất là đàn bà, bao giờ cũng siêng năng cần cù, nhưng đất nước nghèo quá, không có hãng xưởng, không có đất đai, ở lại lấy gì mà sống. Nhi đi rồi, bất chợt mẹ Nhi và bính sang thăm hai cháu, thấy Tích ngồi ôm con ngoài hiên, cả hai bố con cũng khóc. Bà mẹ mùi lòng bảo Bính Đáng lẽ là mày phải đi thay cho cái Nhi mới phải Chờ vài năm nữa Con nó nhớn để nó đi Mày về Bà nói trong cơn xúc động thế thôi Chứ trong thâm sâu Bà đâu có muốn Bính xuất khẩu lao động Nếu muốn Bà đã đẩy Bính đi chung với Nhi rồi Bính năm nay đã 25 Sang bên ấy cắm đầu cắm cổ làm Rồi ế luôn chứ cơ hội nào để lấy chồng Nhưng cũng may Bính ở lại Cho nên mới đỡ đẩn tích Mỗi khi thích cần đến như hôm nay, đãi tiệc cả chồng ông trong hội. Một đợt sét nổ vang sáng lóe ở vườn sau, làm con bé Thảo giật mình thức giấc. Nó nằm sát lại phía em gái, kéo chăn phủ lên ngực và cố gắng nhắm mắt ngủ lại. Nhưng bên ngoài cửa sổ, những bóng cây đu đưa theo từng tia chớp sáng loé, làm chi áp non nớt của nó kinh sợ vì tưởng tượng. Con Liên em nó vẫn ngủ say không biết gì. Thảo dọn dẹp tủ xuống giường, đi sang với dì Bính. Buồng ngủ của nó kê hai cái giường sát vách đối diện nhau, giữa một lối đi ở giữa. Hai chị em nằm chung một giường và giường kia để dành cho dì Bính hoặc bà ngoại sang chơi ngủ lại. Tối nay sau khi dọn dẹp tiệc xong, Bính giúp hai cháu đi tắm rồi lên giường. Bính bảo: "À bây giờ đến lượt dì đi tắm rồi dì vào ngủ với hai cháu nhé." Trong khi dì tắm, á, Để dì gọi bố vào bố kể chuyện cho các cháu nhé. Vì Bính dặn thế nên Thảo cứ yên chí là Bính ngủ ở giường bên cạnh. Nhưng khi sang đến nơi, trong khoảng ánh sáng đã quen mắt nhờ ngọn đèn ngủ, Thảo giật mình thấy cái giường trống trơn, chăn gối vẫn xếp nguyên, không có gì Bính trên đó. Chắc là gì Bính đi tiểu, nó đoán thế và lại leo lên giường nằm chờ Bính trở lại. Thật ra thì sau khi tắm xong, Bính có quay vào buồng với hai cháu, nhưng thấy Tích đưa tay làm hiệu quả quĩnh im lặng, vì hai đứa bé đã ngủ rồi, Bính mừng rỡ đi thẳng qua buồng bên kia, bật đèn ngủ nằm chờ. Thảo kéo chăn trùm kín lên mặt cho đỡ sợ, bên ngoài sấm chớp vẫn nổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net